các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điều được, thế nhưng mà tính cách của chúng thì lại trái ngược quá. Ông suy nghĩ thế nào thì ông nói ra cho tôi, đừng căng thẳng quá mà hại sức khỏe ông ạ." Bà mình an ủi. Ông Thỏ cầm lấy ly cà phê, đưa lên miệng làm một ngụm rõ to rồi ông bắt đầu nói. "Ý của tôi là, là là tôi muốn giao lại uh, quyền quản lý toàn bộ công ty cho cái thằng Thành." ở trong nó hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một người lãnh đạo, tâm lý kiên định được lòng nhân viên, chủ đạo và nhất là có óc sáng tạo. Cái dự án sắp tới thì cũng là do nó định hướng nên và phát triển đó bà. Nhưng mà cái vấn đề mà tôi ái ngại nhất bây giờ lại ở thằng Mạnh cơ. Tính nó thì đầy tham vọng độc đoán, cho nên là tôi cũng không muốn giao lại công ty cho nó. Tôi muốn nó ở bên cạnh thằng Thành. Để hai đứa nó đồng tâm hiệp lực mà phát triển công ty. Dù là anh em ruột nhưng mà tôi biết nó sẽ không chịu làm phó cho thằng Thành đâu. Nhưng mà cho dù nó không chấp nhận thì tôi vẫn bắt buộc nó phải chấp nhận, vì tương lai của công ty chúng ta mà. Ông Thỏ nằm một thôi một hồi rồi lẫy nhấp tiếp một ngụm cà phê. Có lẽ khi nói ra được điều mà ông canh cánh trong lòng bấy lâu, giúp cho ông cảm thấy tốt hơn. Bà Minh có lẽ hiểu được nỗi lo lắng và khổ tâm của chồng, mà vòng tay ôm lấy cổ chồng từ phía sau dịu nhỏ nhẹ. Ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng là anh em ruột là máu mủ, tôi sẽ lựa lời nói với thằng Mạnh. Ông cứ yên tâm chuẩn bị mà dưỡng già đi. Việc này để tôi nói với chúng. Bây giờ để ông ra mặt nói có khi bố con lại sinh ra cãi vã đấy. Cảm ơn bà luôn đồng hành và chia sẻ cùng tôi. Ông Thỏ nhìn bà Minh cười một cách hiền hòa. Bà Minh bật cười khúc khích, lấy ngón tay chọ dúi nhẹ chán chồng một cái rồi bà nói: "Ở cùng nhau mấy nồi bánh chưng rồi mà còn khách sáo như vậy à lão già này." Hai ông bà nhìn nhau cười lớn rồi mỗi người lại tiếp tục công việc của mình. Bà Xu vẫn như thường lệ trông nom bé Xu con của Thành, ông Thỏ thì vẫn ở trong phòng làm việc xem lại giấy tờ và tài liệu cần thiết. Mười sáu giờ chiều ngày hôm đó, như lời của ông Thọ dặn, thành về sớm rồi lên phòng của bố để bàn bạc công việc. Dường như mọi thứ diễn ra khá xuân xẻ, tiếng cười của hai bố con liên tục vang lên. Ông Thọ còn nhiều lần cao hứng vỗ tay bồm bộp và nói, làm tốt lắm. Khi như vậy, hai bố con người cầm bút chỉ trò, người tập trung lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu lia lia ra vẻ đồng ý. Này! Hai bố con suýt ăn cơm tối đi, bố xanh mê quá quên giờ cơm tối hay sao hả?" Tiếng của bà Minh vang lên khiến hai bố con như là trở lại với thực tại. Thành lật cổ tay xem đồng hồ mới biết đã là 19 giờ tối. Hai bố con bước xuống phòng bếp, vừa đi ông thỏ vừa bảo với Thành. "Ngày mai con đi gặp đối tác, cứ theo những gì bố với con đã thống nhất mà làm." Thành gật đầu vâng dạ rồi cùng bố đi xuống dưới phẩm. Vừa ngồi vào bàn ăn, ông Thọ đã hỏi, "Ủa, cái thằng Mạnh đâu, sao không có thấy ăn cơm?" Diễm nghe bố hỏi đến chồng của mình thì vội vàng lên tiếng, "À, giả thư bố là chồng con bảo có bạn ở xa về, cho nên là hội bạn của ấy ấy tổ chức liên hoan bố à." Ông Thọ không nói gì phẩy tay ra hiệu bảo mọi người bắt đầu ăn tối. Khi bữa tối đã xong, Thành xin phép bố về phòng của mình làm việc. Ông Thọ gật đầu còn dặn dò Thành nhớ nghỉ sớm. Đi ngày mai bắt đầu công việc, hai bố con rất thường thảo trước. Trời đêm đáp về khuya tính mịch, không biết thời tiết ngày mai như thế nào, nhưng mà đêm nay mây kéo đến dày quá, chơ kín cả bầu trời. Tiếng ồn nào duy nhất chắc là xe của Mạnh. Khi Mạnh về đến nhà thì mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Mạnh tắt xe rồi chân nam dắt chân chiều đi từng bước nặng nhọc vào trong phòng, gã đã say quá. Diễm thích chồng về thì nhanh chóng ra rìu chồng vào trong phòng. Mạnh khoát tay cách thật mạnh rồi nằm vật ra ngoài giường rồi ngủ thiếp đi. Á ôi, cái thằng ngu này, mày chạy xe kiểu gì vậy hả? Tao dập mông dưới đây này. Thằng mắc dịch, ai bảo mày ngồi không yên? Cứ quay bên này quay bên kia, làm tao rung tay lái mới ngã đấy. Nói ít đi lên xe nhanh về. Ông bà già tao mà chưa thích tao về là mai cấm cửa đó. Rồi rồi, qua cái biệt thử to tướng kia là đến... Hai thằng thanh niên chống hông vận mạnh một cái rồi lật đật dựng cái xe máy đang ngã nhào từ lúc nãy lên, rồi nhanh chóng nổ máy rời đi. Hai thằng phóng xe bạt mạng vừa đi qua biệt thự của nhà ông Thỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net